547 đợt trinh sát mở đầu, sự mất mát. Trận 1, cuối năm 1981, chỉ huy Đại úy Trần Bá Khánh, E trưởng E95. Giữa mùa khô 1981, chắc chắn là vào tháng 11, vì mưa vừa ngớt, cỏ vẫn còn xanh và rừng khổ chưa cháy tràn lan. Phải thừa nhận năm ấy bốt nó cội ta khá vất vả anh em xin một phía Sườn Đông chùa chịu nhiều mất mát, những anh em thế hệ 1978 đã cùng tôi sống một thời gian khá dài, lần lượt ra đi đâu khoảng 10 người. Bình Định có anh Tâm Bộ Địch, anh Trần Đồng Hương của tôi, anh lại quê Hoài Nhơn, anh Thanh quê Mỹ Hiệp. Người cuối cùng ngã xuống trên hướng này là anh Nguyễn Hồng Khanh, quê Tuy Hòa, Phú Yên trên đường dẫn Tân Bình Gia Chốt và đài quan sát bị vướng phải mình KP2 tại rừng dầu hy sinh cùng với em Tân Binh, Huỳnh Thu, quê Quy Nhơn chỉ bị một mảnh chút xíu vào ngay tim. Trên đường về sư đoàn bộ nhận nhiệm vụ, tôi ghé qua xe một uống nước và kiếm con gà về nấu cháo. Đến e bộ 95 ghé chạm xá kiếm ít rau xanh, gặp mấy ông sốt rét thấy cầm con gà, Các bố kêu còn hơn là gà kêu đẻ búng vậy. Anh Phúc, nay là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông ở Đồng Nai, chạy xuống bếp giải quyết ngay. Đang chuẩn bị húp chén đầu tiên thì có anh công vụ của anh Trần Bá Khánh, E trưởng E95 gọi, phải đi cùng với anh Khánh về sư bộ. Trên 40 phút từ E95 bộ 95 về sư bộ, anh Khánh không ngớt than vãn cho tình hình không khả quan lắm. D1 đang bị chúng chập phá. D2 hầu như tách biệt với trung đoàn độc lập tác chiến ở 428. Anh Tính ở ban trinh sát sư đoàn gọi tôi vào lán của ban tham mưu cùng uống trà với anh. Chờ tham mưu trưởng làm việc xong sẽ giao nhiệm vụ. Anh Nguyễn Cho là báo vụ của sư nhìn tôi với vẻ lo lắng. Thực ra tôi không biết gì về nhiệm vụ sẽ nhận. Tôi bước vào phòng của tham mưu trưởng. Anh Tính kéo vội tấm màn che tấm bản đồ của toàn chiến trường K để Tham Mưu trưởng giao nhiệm vụ. Đài kỹ thuật của ta báo là Sư 775 của post đang hoạt động mạnh tại khu vực cửa khẩu 547 và nhiệm vụ của trinh sát các anh là Tham Mưu trưởng chỉ lên tấm bản đồ treo ở vách và nhấn mạnh một số yêu cầu của đợt công tác. Tham Mưu trưởng điện hỏi anh Khoa, trưởng ban tác chiến, thì được trả lời Tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất và chờ lệnh lên đường. Hơn 10 anh em mới cơ động từ hướng 29 về đang chờ tôi ở ngầm xa em. Ôm tấm bản đồ cùng với một số thuốc cho anh em tôi vội vã lên đường về xa em vì trời đã chiều. Ra khỏi bang tham mưu sư đoàn tôi thấy anh Khánh cùng với anh Tính đang trao đổi gì đó có vẻ căng thẳng lắm. Trinh sát E95 trinh sát E95 Sẽ có một nhóm vượt qua bên kia biên giới và nằm phục chúng Chỉ kịp giơ tay vẫy đáp lại anh Khánh Tôi lặng lẽ cắt ra đường lớn để về ngầm xa em Ngã ba đi vào phung Cam Tuốt để chuẩn bị một đợt công tác mới Cả đội hình gần 20 người cắt rừng đi về hướng Cam Tuốt Trên đường đi thỉnh thoảng nhìn về hướng Bắc Nơi có căn cứ 547, có dãy đăng rét ngoằn ngoèo với những bình độ chẳng chịt khít nhau trên bản đồ, những vách đá dựng sừng sững, mùa mưa nước chảy về như thác, mùa khô, vắt trong đất cũng không kiếm đâu ra một hơi ẩm. Tôi cũng không thể ngờ rằng, cái căn cứ ấy trong những đợt trinh sát đã lấy của các đơn vị trinh sát toàn sư đoàn hơn một nửa quân số, và cũng không thể ngờ rằng, Cũng tại chính nơi ấy, lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh trên đất ca, quân khu 5 dùng toàn bộ binh lực để giải quyết. Chuyến trinh sát không thành Đơn vị C-14 súng máy 12-7 của E-95 đóng quân ở Phung Căm Tuốt và Phung Trang là đơn vị duy nhất của E-95 ở với dân và làm công tác dân vận. Mùa mưa năm đó, địch đã dùng một lực lượng cả trăm quân Tập kích đơn vị này từ hai hướng, mặc dù lực lượng và trang bị có phần thua sút so với địch. Địch dùng toàn cối và DKZ bắn vào trận địa cả giờ đồng hồ, nhưng Pốt không thể nhổ cái chốt tiền tiêu này. Thế nói, đơn vị này là trạm dừng chân khá lý tưởng của các đơn vị. Khi đi tác chiến vùng An Long Vang và 547, Phung Cam Tuốt tách ngầm Sa Em trên đường 120, Sư đoàn bộ 307. Khoảng 15 km Cách sởi đăng rét khoảng một ngày đường của trinh sát 20 đến 25 km Mọi chuẩn bị đều tập trung tại đây Khi có đơn vị khác đến đây Là điều phấn khởi nhất của anh em C-14 Dù chỉ là một đêm hay vài ngày Cũng toàn là dân khu 5 Nên hầu hết là đồng hương đồng khói nhau cả Buổi chiều anh em chúng tôi được đãi món cá Nơi đây có cái hồ to, rất sẵn cá và ốc biêu, ốc biêu to gần bằng cái bát 4 tấn, và thịt gà anh em nuôi được. Thực ra thì do anh em quý nhau mà thôi, chứ thịt cá thì không phải là thiếu thốn gì đối với chúng tôi. Rau là món chúng tôi cần nhất. Nhiều anh ra hồ hái rau muống, nhưng tôi không thuận, vì theo kinh nghiệm, việc ăn rau muống mọc dưới nước dễ bị lạnh bụng, gây phiền phức trên đường công tác. Tôi dẫn anh em ra cái bờ đê cao là đường nối kết giữa phung căm tuốt và phung cha. Theo anh hiệp chính trị viên C14 thì nơi đây rất nhiều rau rền, rau sam đỏ và cây nhãn lồng. Anh em miền Bắc gọi là cây lạc tiên. Những đám rau rền xanh mượt, non mơn mởn được anh em nhổ cả dễ và những đọt lạc tiên chứa đầy cả bao gạo nhật, loại 25 cân hạt gạo tròn. Những thằng lính suốt ngày ở rừng đói rau được bữa rau tươi chấm với nước thịt gà kho. Quá tuyệt. Một đêm an bình cùng anh em C-14E95 một tổ phục được bố trí cách đơn vị hơn cây số điểm xuất phát của đội hình trinh sát vào sáng sớm mai tránh bị dân phát hiện và địch theo dõi và bám theo. Ca gác chót của đội hình phải lên đường. Lộ trình của chúng tôi Được bộ tham mưu sư đoàn vẽ trên bản đồ từ Căn Tuốt đến Ngoại Vi, Phung Ba An Lung, gặp anh em C9-D9 của E29, anh John, C phó phụ trách. Cách vị trí này chừng 2 km gần biên giới vào cuối tháng 12, tổ phục của anh John hốt một đám vốt khá đậm, trận đánh mang tính điển hình của E29 trong năm 1981. Sau đó, thẳng hướng đến 547 theo đường vòng, men theo các bình độ để nắm tình hình của địch. E95 cũng có một toán trinh sát do anh Bửu chỉ huy xuất phát từ E95 bộ sau chúng tôi một ngày, nhưng đến 547 cùng thời điểm bên sườn đông. Chúng tôi, dù sao cũng còn đỡ hơn anh em E29, thỉnh thoảng còn có tí đồ cổ của các trận đánh. Anh em hầu hết rách nát, thấy rất tội nghiệp. Tôi nói với anh em chính xác cái gì chưa cần thiết cho chuyến công tác thì san sẻ bớt cho anh em 29 hầu hết là lính khu 5 và đa phần là quảng ngãi. D-9 E-29, tác chiến sâu nhất trên địa bàn sư 307, đảm nhận và rất khó khăn trong việc tiếp tế chi viện. Sau khi bắt liên lạc với E-29, chúng tôi tiếp tục đi về hướng 547, và nghỉ đêm ở một vị trí ban tham mưu sư đoàn quy định. Ngày thứ hai, từ vị trí nghỉ đêm chúng tôi chỉ còn cách 547 gần 10 km, khoảng 3 giờ hành quân. Sáng sớm liên lạc bằng PRC25 với bộ phận 29 và C14E95 đều tốt. Dù không nắm được ý định của trên nhưng tôi cũng mang máng hiểu là đợt công tác này rất quan trọng để chuẩn bị cho các trận đánh mùa khô 1981-1982. Và thật sự, trong giai đoạn này, chúng ta cũng không còn dè chừng Thái Lan về vấn đề ngoại giao nữa. Vượt qua các bình độ với các tụ thủy dày đặc, nhiều đoạn phải đi toàn trên đá, cũng có đoạn phải bám dây rừng để vượt qua các vách đá, những khu rừng nguyên sinh với dây rừng tràng trịt, những khu rừng che gai năm đó đang ra hoa trụi lá có cả những khu vực toàn che lổ ô. Vẫn còn những mụt măng to bằng bóp vế dù đã lên cao và cả dấu sắn măng. Xế chiều, đội hình phát hiện một con voi chết đang trong quá trình phân hủy. Nhìn kỹ địa hình có vẻ không an toàn. Anh em thống nhất dừng chân và nghe ngóng nắm tình hình. Không có gì khả nghi và đội hình tiếp tục men theo các bình độ. Một tiếng nổ chát chúa Và lạnh tanh vang lên trước đội hình Tôi ở vị trí thứ 6 Một khoảng không gian bụi mù mịt Với đất đá giữa khu rừng tĩnh mình Chỉ một tiếng nổ duy nhất Và không thấy động tĩnh gì Anh Hoa Quê ở Tuy Hòa, Phú Yên Lính 1980 Đi đầu đội hình Đã vướng mình hy sinh Cả đội hình nằm yên chờ nổ súng Anh Quang Bắc Bình, Thuận Hải Ở vị trí thứ hai, bò lên đầu tiên và quay lại báo cáo. Nhìn thi thể anh Hoa, tôi biết không phải KP2, cũng không phải K58. Nó chính là M16A1 hay M18A1, mìn của Mỹ. Lần đầu tiên chúng tôi bị thương vong bởi loại mìn này. 547. Trở về trong ngậm ngùi và đau thương. Toàn đội hình lo việc chuyển tử dĩ ra khỏi khu vực. Đây là cảnh khổ nhất của đời trinh sát. Ra đi nhiệm vụ không thành lại còn mang tổn thất về cho đơn vị. Dù vẫn biết rằng chiến tranh nó là vậy. Khi rời khỏi vị trí chừng 4-5 km thì trời đã nhá nhen tối. Anh Hoa vẫn được nằm võng giữa đội hình và đây là đêm mà anh ngủ không còn phải gác nữa. Anh em Sẽ gác cho anh ngủ Sáng hôm sau Trời sương mù dày đặc Phải chờ khi sương tan thì mới mở máy Liên lạc về C14 Sóng bắt rất tốt Và chỉ dùng mật khẩu mà E95 quy định Khi gặp khó khăn Chứ không bộ đàm Tan sương sớm Chúng tôi lên đường Nhắm hướng cam tuốt Chọn địa hình thuận tiện khi có tử sĩ Đi được hơn tiếng đồng hồ Thì thấy đội hình dừng lại Những anh đi trước đã lùi lại và quay lại phía sau. Có địch. Khi tôi cùng anh Chín, quê Cam Tân, Cam Ranh, chưa kịp lên đến đầu đội hình, anh thân quê sông cầu Phú Yên, người phân công đi đầu buổi sáng, đã nổ súng. Những loạt aka dài của anh vang lên. Theo phân công, thì bốn anh em ở phía sau giữ tử sĩ, còn lại thì đội hình tùy theo vị trí của mình tản ra hai bên để nổ súng. Vừa ổn định vị trí, liên tiếp vài trái bê và hàng chục loạt AK đổ dồn về hướng anh thân. Địch bắn như vãi đạn vào đội hình với cả hỏa lực và xung lực của chúng. Đội hình ta lui về sau và chưa đánh trả vì chưa phát hiện ra địch. Tôi và anh Chín bám vào một ụ mối to, Có cây bằng lăng phía trước che chắn Và kiểm tra đội hình Cũng như quan sát địch Anh chính nói Không thấy thằng thân đâu cả Tôi vừa nghe trọn câu nói của anh Thì loạt điểm xạ đầu tiên của anh vang lên Phía trước Một bốt mặc bộ đồ xanh Đang từ từ đổ xuống Bắn xong Anh khẩn trương vọt lẹ qua bên phải Vào cái bụi rậm và mất hút Xa xa phía bên kia Tôi thấy cái đầu của anh lang Quê phan rí cửa thuận hải Nhấp nhô nhấp nhô Đang canh thằng bốt Mang khẩu B ẩn hiện phía trước Và một loạt điểm xạ Của lang vang lên Chỉ nghe thấy một tiếng la của hắn Giữa vị trí ba chúng tôi Hàng loạt AK quét ngang qua đầu Không có trái B nào Lúc này địch đã phần nào nắm được lực lượng ta Nên bắt đầu phản công mạnh Nhưng chỉ toàn AK Đạn B chỉ bắn vài trái Những lá cây bị đạm Rơi lạ tả trên đầu chúng tôi Chúng tôi từ từ Lui quân về tuyến sau Gần đến nơi để tử sĩ Hầu hết đội hình gần như đủ mặt Qua dấu hiệu của các tổ Anh Thảo Quê ở xã hay huyện Đan Phượng Hà Nội tôi quên Báo thiếu một Và tôi biết là anh thân Theo ý của anh Thảo Thì nên trụ lại nghe ngóng tình hình Và cần thiết phản công Vì thực chất lực lượng địch không đông hơn ta bao nhiêu Cũng chỉ để lại bốn bảo vệ tử sĩ và phía sau đội hình, còn lại tất cả sẽ dàn hàng ngang theo đội hình chữ V. Tôi bàn nhanh với anh Thảo là đưa tổ anh vòng sang trái hơi rộng, tăng cường cho anh khẩu B40 của anh Kim, Tuy Phong Thuận Hải, để tiếp cận với khu vực đầu tiên nổ súng. Những tay súng của anh Thảo bắt đầu tiến lên dưới sự hỗ trợ của đội hình, quay lại tìm anh thân có thể là bị thương hoặc đã hy sinh, phải tiếp cận bằng mọi giá. Ở giữa đội hình, tôi nói anh Bảo, quê mộ Đức, lính 1979, bắn liền hai trái B về phía trước và dồn đội hình lên. Địch cũng phản lại ta với những loạt AK quét ngang, nhưng hình như có phần yếu hơn. Cả hai bên đều dùng xung lực, chứ hỏa lực không đáng kể. Không biết thằng Pốt bị anh lang bắn đã chết hay là còn sống, chỉ thấy có máu và bông băng còn một quả bê rơi lại. Những loạt đạn của cả hai bên rát rạt trên thân cây. Chừng 10 phút sau thì địch không bắn nữa và chúng rút. Anh Thảo tiếp cận với anh Thân khi súng vẫn còn nổ. Khi cả đội hình lên thì tổ anh Thảo đang đưa anh Thân xuống. Anh bị nhiều đá AK vào ngực và bụng, máu chảy đầm đìa. Anh chỉ nhìn anh em chứ không nói lời nào. Mắt anh đã đờ đẫn. Anh em chích thuốc băng bó tạm lại. Anh Thảo bế anh lên, nhẹ nhàng đặt vào võng, cáng anh rời khỏi tượng điện. Không thể làm gì hơn, chúng tôi điện cho C-14 đón tại làng tranh. C-14 nghe súng nổ đã cho quân chuẩn bị đi về hướng 541, chỉ chờ lệnh. Đội hình xuôi về hướng làng tranh, mang theo một tử sĩ và một thương binh. Khi gần đến làng tranh chừng hơn km, anh thân gồng mình trên võng và kêu vài tiếng. Nghe anh em phía dưới nhắn, tôi và anh Thảo chạy xuống cũng chỉ kịp nhìn anh lần cuối khi anh còn thở. và ít phút sau, anh ra đi. Anh em C-11 đi giữa đội hình, đảm nhận việc đưa hai tử sĩ về vị trí quy định. Sư đoàn cho xe vào cách cam tuốt 6 km và anh em công binh của sư đoàn có nhiệm vụ đưa về sư đoàn. Cũng trong đợt ấy, trinh sát E95 hy sinh 2 vì bị mìn của địch và cũng phải quay về khi nhiệm vụ chưa thành. Đành rằng chiến tranh còn có sự may rủi và khó tuân theo một quy luật nào, nhưng anh thân hy sinh cũng là bài học muôn thủa cho lính trinh sát trong tình huống tao ngộ chiến. Có lẽ anh mất bình tĩnh lúc đầu, bắn nhiều loạt đạn quá và cơ động chậm, nên bị chúng phát hiện và tấn công. Hai anh đi rồi, chúng tôi ở lại C-14 3 ngày để ổn định tinh thần bổ sung anh em trinh sát 29 và tiếp tục con đường 547 lần thứ hai. Năm 2003, khi về Phú Yên công tác, tôi ghé nhà anh thân, mẹ anh vẫn còn. Em anh thân giới thiệu với cụ, tôi là bạn của anh, tránh cho cụ xúc động. Anh thân không biết chữ, toàn bộ thư từ do anh em trong đơn vị viết hộ. Tôi có viết hộ anh ba hay bốn lá thư gửi về cho người yêu. Nhưng những lá thư này phải do anh thân bỏ vào bì và dán không ai được làm thay. Khi tôi về, cô là nhân viên đưu điện của huyện Tuy An, Phú Yên. Khi em anh thân giới thiệu tên tôi cùng đơn vị với anh thân ngày xưa, cô nói ngay, anh là chủ tịch ủy ban viết thư tình. Tôi chỉ cười và gật đầu. Những cung đường gian khó. Trong khi anh em lưu lại C-14, tôi phải về sư bộ để báo cáo tình hình. Bằng kinh nghiệm chiến trường, chúng tôi nhận định là địch đã bố phòng mình thành bãi bên ngoài khu vực chúng ở. Tôi xin cho mở cung đường mới vòng sâu sang đất Thái để tránh tình huống lọt vào bãi mình của địch. Thông thường, mình M-16A1 Ít khi chúng cài riêng rẽ từng trái, có một cuộc trao đổi nhỏ giữa ban tham mưu mà tôi không được dự. Trong khi ban tham mưu họp, tôi tranh thủ ra ngoài thư giãn và nghĩ cách làm thế nào vượt qua cứ điểm này. Cả hai cánh trinh sát đều thương vong, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phía trước là những khó khăn chưa lường được. Ban tham mưu sư đoàn thống nhất ý kiến chúng tôi đề nghị vẽ một cung mới vòng khá sâu sang Thái Lan, chỗ sâu nhất hơn 3 km với những địa hình khá phức tạp. Tham mưu phó sư đoàn không tăng dặn gì nhiều về nhiệm vụ, chỉ nói yêu cầu cần phải đạt được trong chuyến công tác. Trước sự mất mát của anh em, thủ trưởng cũng nói lên nỗi lo âu với tình hình chung của đơn vị. Ngày cuối cùng ở sư đoàn, tôi tranh thủ ghé qua thăm mấy anh em D407 đặc công, Anh em biếu hai con gà. Về doanh trại của đơn vị, tôi bắt chọn mấy ổ gà con to bằng nắm đấm, đi đến các đơn vị trực thuộc, đổi lấy gà lớn, mang vào C-14. Trên đường về Căm Tuốt, cùng với anh thông tin của sư đoàn, cả mấy anh em, ai cũng nhìn về phương Bắc. Với những dãy núi trùng điệp, ẩn chứa những điều lành ít, giữ nhiều. Đến thời điểm đó, tôi cũng đã quá ngao ngán cho cuộc chiến tranh này. Nhưng là người lính thì phía trước vẫn là nhiệm vụ, là trách nhiệm của anh em thuộc quyền. Sao động tư tưởng trong thời điểm này là không nên, vì dễ kéo theo những ảnh hưởng tâm lý cho anh em. Tiếng thở dài, biết chia sẻ cùng ai. Đêm ở C14, anh em hầu như không ngủ. Sau buổi cháu gà khuya, anh em còn nói chuyện đến gần sáng. Khi chưa tan sương sớm, đội hình lặng lẽ lên đường. Khi chưa tan sương sớm, đội hình lặng lẽ lên đường. Theo sự phân công của Ban Tham Mưu Sư đoàn, anh em trinh sát E29 sẽ đi vòng cung lên hướng Tây, Tây Bắc, kiểm tra tình hình khu vực phía Tây 547. Và trinh sát sư đoàn sẽ đi thẳng về hướng 547. Điểm gặp nhau là cao điểm 198. Anh em E29 sẽ lập một chạm dừng chân, Hỗ trợ cho chúng tôi vượt biên giới và sẽ là lực lượng hỗ trợ khi có những tình huống xấu xảy ra. Một đêm ở cao điểm 198 với những lo toan đến mất ngủ trong từng người lính. Sau phiên làm việc buổi sáng với ở nhà và hiệp đồng với anh em E29, đội hình lên đường. Trời trong veo, nắng tốt. Những tia nắng mạnh mẽ lọt qua kẽ lá chiếu sáng khu rừng. Anh Thảo, B trưởng B3, được phân công đi ở vị trí thứ ba để xử lý kịp thời những tình huống xảy ra. Những bình độ ngoằn nguèo, những vách đá dựng đứng bên đất ca đã lùi lại phía sau. Từ trên một điểm cao, chúng tôi nhìn về đất Thái. Cũng những khu rừng dày đặc và tĩnh mịch, nhưng độ thoải dễ đi hơn. Những con đường mòn dày đặc, những vết xe bò hằn in trên đường, có cả dấu lốp xe hơi loại nhỏ. Sau này chúng tôi mới biết là chúng dùng cộ gắn lên bánh hơi để vận chuyển do châu hay voi gì đó kéo. Cách nhau chỉ dãy núi Đa Gret, địa hình khí hậu giữa đất Ca và Thái khác nhau rất nhiều. Đất Thái địa hình bằng phẳng và rừng cũng thưa hơn, ngay cả chủng loại cây cũ khác. Dọc theo biên giới, tỷ lệ rừng khổ rất ít, đa số là bằng lăng và các loại cây tảm. Phía trong đất Thái, cách vài km, chúng tôi nghe tiếng xe chạy ở hướng Phanom-Ban-Tung. Sau khi xác định vị trí là sân sau của 547, đội hình quay về hướng đất ca. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Khi ánh nắng chiều đã giảm, đội hình bắt đầu vượt qua biên giới. Một điều không ngờ hiện ra trước mặt. Một khu vực rộng với những mái tôn trắng, xen kẽ, những dãy nhà lược tranh theo kiểu dân ca. Từ trên bình độ 300, dùng ống nhòm quan sát, ta phát hiện đây chính là căn cứ của địch. Theo dõi và quan sát hoạt động của chúng, ta xác định chúng có chừng hơn trăm tên. Có cả con nít đi lại trong khu vực. Không thể quay lại đường cũ. Đội hình chuẩn bị ngủ lại đêm trên bình độ 300. Ban đêm để giữ bí mật không liên lạc về nhà. Trong ca làm việc sáng, chúng tôi báo cáo về sư đoàn và nhận được lệnh tiếp tục theo dõi địch và tăng số lần làm việc trong ngày lên 3 ca vì lúc này Bên hướng trinh sát E95, anh em đã bám được vào khu vực của địch. Ta hy sinh hai vì mình. Đến ca làm việc trưa, chúng tôi được lệnh quay về bên đất ca để nhận nhiệm vụ mới trong thời gian ngắn, đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối. Đội hình khẩn trương quay về bằng đường vòng qua các bình độ của giấy đăng réch. Chiều tối, chúng tôi về đến nơi quy định, và bắt liên lạc với anh em E29 cũng đang hành quân về vị trí tập kết. Trung đoàn 95 đã tung G3 và C1-G10, cũng đang hành quân về 547. Gần tối, hai mũi trinh sát sư đoàn và 29 hợp nhau. Sáng hôm sau, qua liên lạc với nhà, chúng tôi bắt liên lạc với cánh trinh sát E95 khá thuận lợi. Theo mệnh lệnh của Ban chỉ huy E95, chúng tôi sẽ chia thành các tổ trinh sát nhỏ trên dưới 10 người do anh Lập xê trưởng trinh sát E95 phụ trách chung và giao nhiệm vụ cho từng tổ. Anh Lập đi cánh chính diện với hơn 10 người, nhiệm vụ bám sát mục tiêu phía trước căn cứ của chúng. Bên sườn trái là anh em trinh sát sư đoàn men theo con suối một mùa vẫn còn nước Bám ngược lên, sát dãy đăng réch. Đây là mũi thọc sườn của anh em c 1 d 10 do anh quân C trưởng chỉ huy. Trung đoàn 95 đã ra lệnh cho D3 chuẩn bị lên đường do đích thân E trưởng E95, đại úy Trần Bá Khánh chỉ huy. Trinh sát thực địa, chuẩn bị trận đánh 547. Men theo con suối phía tây căn cứ chúng ở, chúng tôi phải mất gần nửa ngày. Để có thể tiếp cận khu vực Một điều thương tâm Là khi vượt qua một khu rừng non Dọc theo các triển đá Anh giã, quên Ninh Hòa, Khánh Hòa Bị một trái cối 82 Từ trên cao rớt xuống phía sau lưng anh Chừng hơn 1 mét Một tiếng nổ đanh Vang lên Lạnh lẽo giữa khu rừng tĩnh mịnh Cả đội hình nằm im Chờ phản ứng của địch Và định thần tiếng nổ không thấy phản ứng gì. Bằng kinh nghiệm, anh em quan sát trên cao và xung quanh, thấy đạn cối và b của chúng còn treo lùng lặng và ngụy trang rất khéo. Nhìn kỹ thì thấy khi vượt qua khoảng cách của hai viên đá, anh dã đã nắm vào một dây leo để lấy đà nhảy qua, làm động dây rừng và quả cối rớt xuống. Nếu anh quan sát kỹ, và bước vào khoảng đất trống của hai viên đá thì không sao. Nhưng có bao giờ ta ngờ được điều gì? Từ vị trí thứ hai của đội hình, anh ba gọi là ba cào cỏ, vì có bộ răng hô, quê Thăng Bình, Quảng Nam. Bò lên vị trí anh giã, anh đã hy sinh và gia hiệu đưa võng lên. Nhảy qua các tảng đá, tôi và anh Khoa quê ở Đông Tác, Tuy Hòa, Đến khu vực anh giã hy sinh, phụ với anh ba, sốc anh giã lên vai và thận trọng lui về sau. Tôi lấy khẩu súng của anh giã và thu nhặt những gì còn rơi vãi, bỏ vào cái túi mìn Claymore. Ra khỏi khu vực nguy hiểm, anh em xác định và đánh dấu khu vực bãi miền của địch, chỉ để lại ba anh giữ tử sĩ và một cái địa bàn. Đội hình tiếp tục nhiệm vụ. Thận trọng Tiếp cận vào sâu, chúng tôi phát hiện một đập nước có chiều rộng chừng 20m, chắn ngang qua dòng suối. Con đập này cách dãy nhà chúng ở chừng hơn 50m, có một con đường đi ra khá lớn và mòn nhẫn. Quan sát khu vực này, chúng tôi phát hiện ra chúng ở thành hai lớp, điều mà từ dông 300 không thể phát hiện được. Chúng cất nhà theo trục Tây Bắc, Đông Nam. Men theo bình độ 150-200 Theo dõi qua ống nhòm Sự đi lại và sinh hoạt của chúng Chừng hơn 1 giờ đồng hồ Tôi giao lại cho anh Thảo Tiếp tục bám xác địch Hợp đồng hướng rút Khi có tình huống xấu xảy ra Vị trí đón đoàn cán bộ địa hình Vào ngày mai nếu thuận lợi Tổ ở lại gồm 6 anh em Đội hình quay về Còn lại 8 người Và một tử sĩ Đội hình nghỉ đêm Khi cách vị trí của địch chừng 78 km và chờ giờ liên lạc ban đêm, mệnh lệnh của ban chỉ huy E95 phát ra là ngày mai chúng tôi cố gắng đưa đội hình và tử sĩ về vị trí tập kết. Anh em trinh sát 95 chịu tổn thất thêm 2 cũng do mình. Sáng hôm sau, chúng tôi xuất phát sớm về vị trí tập kết. Trên đường đi, nhận điện của E95. Hỏi vị trí đang đứng chân, có báo cho biết vị trí của anh em 95 sẽ đón tại vị trí quy định. Cố gắng bắt liên lạc. Gần 10 giờ sáng, chúng tôi bắt được liên lạc với anh em 95. Gương mặt anh Lập buồn buồn, lầm lì, ít nói hẳn đi, những vết sẹo của anh giật giật. Lại mất thêm hai anh em, trong đó có một bê phó chuẩn bị nhận quân hàm sĩ quan đoàn và chức xê phó ở d 2 Khoảng nửa giờ sau, đội hình d 3 và các đơn vị phối thuộc đến nơi. Sau khi nghe các tổ trinh xác báo cáo tình hình, nghiên cứu thực địa cũng như lực lượng hiện có, anh Khánh họp và phân công nhiệm vụ cơ bản như sau, vì chưa trinh sát thực địa. 1. Sẽ cho đội hình chính, C9, C10, d 10 và hỏa lực C12 vòng từ phía sau đánh về vì phía trước ta là bãi miền của địch, không thể mở hướng đánh. Anh Lộc báo cáo bãi miền của địch. Khá rộng, trải dài hơn 1 km. Hai, bên sườn tây giao cho anh Thình dây trường dây 3 cùng với C10 khẩu 120 của C13. Bên sườn đông nam giao C11 và khẩu 120 chi viện cho mũi chính. Anh Thìn đề nghị thay vị trí của C10 bằng C1-G10 vì không thể để anh em phối thuộc đánh ở mũi chính diện. Anh Thìn nói, G10 hầu hết là anh em dân binh 1980 và 1981 là G mới thành lập của E95 vào giữa năm 1979. Khả năng đánh vận động sẽ hạn chế, trong khi đánh ở mũi chính cần tốc độ giải quyết nhanh. Sợ anh Quân xê trưởng C1D10 Phật Ý, tôi nói với anh Lập nên có ý kiến với anh Quân vì nói cho cùng thì Ý của anh Thìn là hợp lý. Sau khi trao đổi với anh Quân thì anh Lập có ý kiến là đồng ý với ý kiến anh Thìn. Anh Lập nói rất khéo, dân Hà nội mà. Nhìn vào thực lực, thì đánh ở sườn Tây anh em G10 sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn vì sở trường của anh em c 1 d 10 đánh phòng ngự, tấn công, khá tốt. Hơn nữa, còn có anh em trinh sát sư đoàn hỗ trợ về địa hình. Tôi nháy mắt với anh Quân nên đồng ý, đừng có ý kiến thêm. Anh Khánh hỏi ý anh Quân, thì anh Quân cũng đồng ý. Anh Khánh còn nói vui với anh Quân. Tôi bán cho ông. Anh em trinh sát sư đoàn với giá 10 con gà. Đội hình tán bộ cấp trưởng đi địa hình, thống nhất lần cuối vị trí bắt liên lạc để khép đội hình và vội vã lên đường. Bãi mình 547, con đường thoát thân của Bốt. Bộ phận trinh sát sư đoàn chỉ để lại 4 anh em đưa D10 đi sau. Phần còn lại, cùng đi với đội hình cán bộ cấp trưởng từ trung đội trở lên để tránh tình trạng đáng tiếc. Anh Thìn chỉ đạo là bám theo con đường cũ nhưng cách khoảng gần 50 m Con đường này là con đường xương máu của chúng tôi, chưa một viên đạn nào bắn ra, chưa thấy bóng dáng một tên địch nào. Chúng tôi đã mất ba anh em. Phía trước là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là nợ máu phải trả ở trận này. Do thông thuộc địa hình, nên chúng tôi đi nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ hơn 3 giờ đã đến nơi anh dã hy sinh. Từ vị trí quan sát, anh Thìn phán đoán tình hình và dự tính bố trí lực lượng cho anh em G10. Phải nói, địa hình quá phức tạp, lầm trầm các vách đá, cùng các tụ thủy sâu, nên anh Thìn buộc phải bố trí hai thay đổi. Một lực lượng áp sát con đập, và một lực lượng ở phía sau dựa vào các phiến đá để hỗ trợ khi tấn công. Như vậy thì trên thực tế D10 chỉ có chừng 40 tay súng là đánh chính diện vào căn cứ địch vì địa hình không thuận tiện cho việc bố trí hết. Sau khi thống nhất với anh quân, anh thìn điện cho anh Khánh và được lệnh cho cánh quân D10 xuất phát. Do hướng D3 có khó khăn địa hình nên xuất phát sau gần 1 giờ. Nơi tiền tiêu Anh Thìn gọi các bê trưởng lại và giao khu vực tạm thời vì phải chờ thông qua anh Khánh. Bộ phận trinh sát quay lại để đón anh em. Khoảng hơn 4 giờ chiều, khi những ánh nắng không còn dọi vào khu rừng vì bị khuất giấy đăng rét, thì toàn bộ đội hình D-10 đến vị trí quy định, lót quân cắt chừng 100 m Vòng về hướng Nam để bắt liên lạc với anh em chính diện của D-3. Cả đồng hồ chờ đợi, không thấy anh em G3, nên quay lại chờ liên lạc trên máy. Đến giờ liên lạc, mới biết rằng khi tiếp cận với khu vực thì cánh anh Khánh gặp một toán địch chừng vài chục tên từ bên Thái qua, đội hình phải dừng lại và đến lúc đó thì vẫn chưa vào vị trí tập kết như hợp đồng. Vì thế, bên cánh d 10 anh em bộ binh vẫn phải nằm lót chứ chưa vào vị trí. Bên cánh anh Khánh thì gần 10 giờ đêm mới đưa anh em vào vị trí lót quân. Đêm đó, toàn đội hình chưa vào vị trí như đã định. Không còn cách nào khác nên phải chờ trời sáng. Một đêm nặng nề, trôi qua. Ban đêm, nhìn rất rõ những ánh đèn pin của địch đi lại và một vài khu vực có ánh đèn, có lẽ là đèn dầu. Mời sáng, anh Khánh ra lệnh cho hai bộ phận chính sát Bắt liên lạc với nhau, điểm chọn là đầu con suối khi chúng từ hướng Bắc ngoặt sang Tây. Cũng không khó khăn gì để lực lượng hai bên gặp nhau, nhưng phải cảnh giác, vì có thể sẽ gặp lính nó đi phục đêm về, nhưng điều này không xảy ra. Lúc trời sáng, anh Khánh săn kiểm tra khu vực D10 và thống nhất với anh Thìn về cách bố trí, chỉ có thay đổi chút đỉnh. Về vị trí đặt các khẩu hỏa lực Anh Khánh trao đổi nhanh Với anh Thìn và anh Quân Về tình hình các mũi tấn công Điều này thì tôi không được biết Khi anh Khánh đi rồi Anh Thìn gọi tôi lại Và phân công nhiệm vụ Cho bộ phận trinh sát Là đưa anh em vào bờ bên kia Của con suối khi có lệnh Như vậy nhiệm vụ của chúng tôi Quá rõ ràng Và phần nào tôi cũng hiểu được Ý của anh Thìn Thực tế thì nếu có hỏi, anh Thìn cũng nói, nhưng điều tế nhị thì những gì cấp chỉ huy không triển khai thì không nên hỏi, chỉ hỏi những vấn đề thuộc nhiệm vụ đã được ra. Phía căn cứ địch, mọi việc vẫn im lình, không hiểu thế nào mà đến lúc đó đã gần 7 giờ, mặt trời đã lên mà chưa thấy tên địch nào đi lại cả. Mọi việc đã xong xuôi và chờ lệnh. Ban đầu là những quả DKZ và những loạt 12 ly 7 bắn vào khu căn cứ của chúng, những cột khói bốc lên cao và những mảnh vụn của mọi thứ tung lên không gian. Khoảng hơn 10 quả DKZ bắn vào khu vực địch cùng với 12 ly 7 những tên địch nhốn nháo chạy trong căn cứ. Chúng tôi chỉ quan sát được một phần của căn cứ và bắn về phía ta, không có phản ứng gì của địch mạnh lắm. Xung lực của anh em bắt đầu và hỏa lực chỉ còn khẩu DKZ bắn xa xa vào phía trong. Xung lực của ta rất mạnh, lực lượng anh em C9 khá nhanh đã cơ động vượt qua độc tràn của con suối và tiến vào khu của địch Anh Thìn phất tay ra lệnh cho anh em G10 cơ động vượt qua suối tiếp cận với căn cứ đỉnh. Khi bộ phận G10 còn cách căn cứ của chúng gần 50 m thì mới thấy chúng nổ súng về phía ta nhưng rất yếu. Khẩu 12 ly 7 của C12 tiếp tục phát huy, yểm trợ cho mũi chính diện. Khi phía anh em chính diện đã chiếm một phần căn cứ của chúng thì chúng bắt đầu phản công mạnh, đạn B bắn dày và liên tục. Theo phán đoán thì khoảng 1 phần 3 lực lượng chúng dùng B mũi chính diện dừng lại vì địch bắn sát quá. Cả khu vực trung tâm căn cứ chỗ nào cũng có đạn của địch nổ. Anh Thìn, sau khi nhận lệnh của anh Khánh, cho hướng D10 nổ súng đánh vào sườn phía tây của địch. Anh em phải trựng lại vì chúng bắn hỏa lực mạnh quá. Nghe tiếng súng, tôi biết là ở mũi chính diện anh em ngưng tấn công vì hỏa lực địch và đã có thương vong do khu vực này chưa tới khu vực hầm của địch. Chừng 50 m nữa, khẩu 12 ly 7 của ta Cũng phải ngưng không chi viện Xa xa phía sau Tôi nghe tiếng đầu nòng Của cối 120 Trên hướng C11 Và phía trước bãi mìn Đạn cối rơi vào giữa căn cứ chúng Và lui dần về hướng bãi mìn Của địch Lợi dụng cối 120 đang phát huy Cả hai cánh quân bắt đầu phản công Có sự hỗ trợ của 12 ly 7 Nhưng chỉ được một đoạn Thì cũng phải dừng lại Vì chúng phản cối 82 vào đội hình ta, nếu so sánh thì hỏa lực chúng áp đảo ta rất nhiều. Tôi không biết lúc này trên hướng C-11 đã nổ súng chưa. Gần như khẩu DKZ và 12-7 mũi chính diện không ăn thua gì so với hỏa lực của chúng. Tiếng súng càng lúc, càng rộ, càng căng thẳng, hướng anh em C-10 cũng đã đánh chéo về hướng đông, giáp với anh em C-9. Trên máy bộ đàm, anh thông tin liên tục gọi và lát sau tôi thấy anh thìn cho đội hình nằm lại chứ không tấn công nữa. Cối ta bắn chọc hai xa hơn một chút và khá cấp tập. Đạn của địch vẫn bắn quá sát và có lẽ khá tập trung về một vị trí. Phía sau, tôi đã thấy nhiều anh em D-10 bị thương đang được băng bó và đội hình tấn công đã thưa thớt do anh em phải nằm lại. Khi D-10 và anh em C-9 gặp nhau là lúc chúng tôi phát hiện ra hầm của chúng. Hầm chữ U có hai cửa ra và chúng nấp vào đó phản lại ta. Hèn chi giữa lúc cối ta bắn mà mức độ hỏa lực của chúng không giảm. Anh Quang trinh sát sư đoàn đang cố vượt qua cái ngách của cửa hầm. Thì ở phía trong một cái hang đá, mấy loạt AK bay vèo vèo qua đầu tôi. Chỉ thấy anh Quang la lên và anh không lết được nữa. Chân bị vướng cái gì không nhắc lên được. Anh trúng một loạt hai viên của một bốt nữ bắn ra từ trong hầm và ngay đoạn càng chân trên mắt cá chút xíu. Có những tiếng khóc rẽ lên từ phía trong hầm. Không chần chừ được nữa, tôi nhờ anh D-10 bắn chế áp địch và ném vào đó hai quả MK-3. Nghe tiếng nổ âm và cát đá bay lên không chung. Do căn hầm làm áp vào hai tảng đá, Độ nén lớn nên sức công phá thật kinh khủng. Lúc áp sát căn hầm của chúng là lúc chúng phản công mạnh nhất. Địch bắn gần như không kể là cối đang nổ trên đầu. Tôi phát hiện thấy anh Khánh đang cùng với khẩu 12-7 ly đặt sát vào một cái hố trúng đảo và liên tục bắn kiềm chế địch và anh em C9-C10 bắt đầu vượt qua tường lửa. Khẩu 12-7 lúc đó hy sinh hai anh vì trúng những chàng bê bắn tới tấp vào. May mà khẩu súng không sao, vẫn còn nhà đạm. Xung quanh chúng tôi bây giờ là những tên post chết với đủ tư thế nằm la liệt khắp các cửa hầm, đa số bị đạn DKZ, hầu hết là lứa tuổi trung niên chứ không phải post con như thường gặp. Một anh lính D-10 bí quá phải kê súng lên lưng một thằng post làm điểm bắn. Lúc này, phía trước đội hình đều thấy địch xuất hiện rất đông, chúng đang bám vào các đoạn hào chống trả ta quyết liệt. Hầu hết anh em đã dùng tới số đạn thu được của địch. Trên máy bộ đàm, anh Khánh ra lệnh cho Cối 120 bắn những viên đạn cuối cùng vào khu vực địch, đồng thời lệnh cho toàn đội hình bỏ lên bám sát chiến hào. Một phần vì ta đánh trên ba hướng cộng với cối đang nã vào khu vực chúng, những tên áo đen lần lượt nhảy qua các đoạn hào vào khu vực phía sau. Ban đầu có những tiếng nổ Anh em ta tưởng đạn cối Nhưng sau quan sát mới biết Chúng bị mìn của chính chúng Không thể trụ được Với ba hướng tấn công mãnh liệt Địch bỏ chạy về hướng nam Những quả mìn bắt đầu nổ vang Có lúc nổ một giây 4 năm trái Đất tung bụi mù Giao thông hào của chúng mùi tanh nồng nặng Hầu hết bốt khu này bị cối của ta Anh Khánh nhắc anh Thìn Không cho anh em vượt qua hào của địch vì sẽ vướng miền của chúng gài thành bãi, đội hình ta làm chủ căn cứ. Anh Khánh ra lệnh rút C-10 khỏi vị trí chiến hào, lui về sau giải quyết thương binh tử sĩ. Anh em C-9 bị thương khá nhiều, đa số bị miệng đạn B. Có một hai chiến sĩ của C-9 hy sinh chồng lên nhau do bò lên cứu đồng đội ngay cửa hầm của chúng. Tất cả các tử sĩ và anh em bị thương nặng đều được đưa ra khỏi trận địa theo hướng tấn công của C-11 vì đường rút thuận tiện hơn các anh em bị thương còn có thể chiến đấu được y tá thích thuốc hồi sức, tăng lực và băng bó cẩn thận tôi đã cố gắng để nêu ra diễn biến của trận đánh bằng tầm quan sát của mình phần còn lại trong bài viết này tôi sẽ nói lại những gì mà cuộc họp rút kinh nghiệm trận đánh sau đó nêu ra kể lại những chuyện Mà chỉ hai người biết. Một, tại sao anh Khánh chọn hướng đánh từ truyền dông 300 ngược về sau? Ở thời điểm đó, địch chưa bố trí lực lượng lớn ở đây. Bố trí mang tính cơ bản thôi. Bãi miền phía trước kéo dài ước chừng non cây số. Toàn KP2, có một ít K58, nhưng không thấy 652A. Phía sau, giáp với bình độ dông 300, Chúng có bố trí loại mình của Mỹ M16A1. Như vậy, về mặt bố trí, chúng đặt trọng tâm ở phía trước, hướng nam của căn cứ. Anh em trinh sát đã mất quá nhiều xương máu trong quá trình làm bạn với cái tên 547 này. Trong cái nhìn của người E trưởng E95, chỉ nghĩ một điều hết sức đơn giản. Đánh phải thắng và phải thắng, hạn chế tối đa thương vong để tạo niềm tin cho anh em. Cùng sống và chiến đấu bên anh khi anh còn là dây trưởng dê 1 trên chùa Bredvier. Tôi biết khá rõ về suy nghĩ và tính toán của anh. Năm 1980 khi chiến thuật của post là đánh lén suốt cả thời gian ta không diệt được một thằng địch nào. Sư 307 có chỉ thị là anh nào diệt được địch cho đi phép ngay. Giao nhiệm vụ cho chúng tôi tại các hồ trên chùa, các hồ mà trung sĩ nhất gọi là Hồ Trên Núi của Phó Đức Hà Trước khi qua biên đánh chặn ngay từ lúc chúng xuất phát anh có nói nhỏ riêng với tôi cậu cố gắng kiếm một thằng post làm mẫu cũng được, không cần nhiều Mùa mưa 1980 khi D2 chốt ở 428 bị chúng đeo bám như ruồi đến mức lính ta không dám ra khỏi đơn vị ra khỏi cổng là bị chúng đánh Bị vướng mình của chúng ngay cổng, với nhiều thủ đoạn khác nhau. Anh em C-19 vận tải của E-95 dồn sức cho D-2 để đưa thương binh tử sĩ về phía sau. Trung đoàn 95 đứng trước một thử thách mới. Anh đã tung toàn lực lượng trinh sát của trung đoàn và sư đoàn đi phối thuộc. Những đơn vị bộ binh của D-3 truy lùng và đánh địch suốt dãy biên giới 428. Cách đánh này đã thành công. Giải tỏa ức chế tâm lý cho anh MC2 trong mùa mưa 1980 Và như vậy, dĩ nhiên, bộ phận này chấp nhận sự thương vong thay cho anh MC2 Một người chỉ huy luôn biết tạo niềm tin cho lính trong chiến đấu Trận đánh này về các mặt đều do E95 đảm trách Chúng tôi chỉ là phối thuộc chứ không chịu trách nhiệm chính Nhiều phương án mà chỉ anh Khánh và anh Lập C trưởng chính sát E95 mới biết. Thực tế thì chính sát E95 nhiều lần đeo sát khu vực này hơn chúng tôi biết. Khi trà dư tử hậu, anh Lập có tâm sự là anh Khánh bàn tính rất nhiều đến phương án đánh ngược từ Rông 300 đánh về, mục đích tạo ra bất ngờ về chiến thuật, lợi dụng địa hình ta cao địch thấp bằng mọi giá giải quyết cái căn cứ lõm này thu hồi lại vốn đầu tư của anh em trinh xác Anh đã làm điều này và đã thành công. Huyền thoại căn cứ 547, trang đầu tiên của năm 1981, được viết bằng hình ảnh của anh em Z3, E95, với người chỉ huy là Đại úy Trần Bá Khánh. Và trang cuối cùng, 1984, kết thúc bằng hình ảnh ra trận, quy mô nhất của quân khu 5 khi làm nghĩa vụ quốc tế ở Ca. Sư đoàn 307, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, đơn vị của A cộng Vũ Chiêu Dương, A cộng Hung NT E143 S315, đơn vị của A cộng Đồng Minh KH cùng với những đơn vị trợ chiến của quân khu 5 với người chỉ huy là cụ Trơn và sự hy sinh của vị lệnh sư đoàn trẻ nhất quân đội ta ở thời điểm đó. Đại tá Trương Hồng Anh tư lệnh S sư đoàn 2 quân khu 5 diễn biến trận đánh 547 về hỏa lực 120 do có sự thay đổi về lực lượng giữa C10 D3 và C1 D10 ở hướng Tây nên anh Khánh bố trí lại vị trí của hai khẩu cố 120 một khẩu đi theo hướng D10 khẩu còn lại đi theo hướng C11 với khẩu cối đi với C11 Anh Khánh đã có các phần tử khá chính xác. Vị trí hào của địch do chính sát 95 xác định mục tiêu bằng các dấu hiệu cây to. Anh em trinh sát 95 đã mò vào cận hào của địch bị mình hy sinh nên phải rút ra nhưng vị trí thì đã đánh dấu được. Chính khẩu cối này đã làm rối loạn đội hình của POT. Về xung lực chắc chắn rằng trận đánh đã mang tính chất bất ngờ hoàn toàn với địch. Do địa hình không thuận tiện Nên 2 khẩu 12-7 ly 7 và khẩu DKZ phải đặt trước bộ binh và bắn tà âm trực tiếp vào địch. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên của DKZ thì căn cứ địch đã bị thiệt hại nặng. Khẩu DKZ của địch nòng vẫn còn quay về hướng bãi mình đã hư hại nặng nên chúng không phát huy được. Khi rứt hỏa lực đợt đầu tiên, anh em c 9 do ở gần nên cơ động nhanh, chiếm được một phần trận địa của chúng. Và chính vì... Hai C9 và C10 không đồng bộ trong chiếm lĩnh trận địa nên anh em C9, sau khi bị chúng định thần lại, bị chúng phản công tới tấp bằng hỏa lực. Cả hai lần C9 bị khựng lại vì anh em không tiến lên được, bị thương khá nhiều. Lúc này, hỏa lực của ta đi cùng không phát huy được nên anh Khánh phải dùng tới 120, không biết thực hư ra sao nhưng phải công nhận. Cối rơi vào các điểm trọng yếu của địch và toàn bộ post chết trên tuyến hào này đều do cối. Dù bị địch phản công mạnh, nhưng khi dứt đợt tấn công thứ hai thì C-9 đã có bộ phận vào đến cửa hầm của địch, hai liệt sĩ cùng một chỗ. Địch đã bị dồn tới nước đường cùng, có hai hướng chúng định tháo chạy là Tây và Đông Nam. Hướng Tây của anh em D-10 thì lực lượng mỏng nhưng kẹt con suối ta đã chiếm sâu vào căn cứ của chúng. Anh Thìn đang cùng với một B của d 10 án ngữ hướng này. Hơn nữa, địa hình hơi khó nên cũng không dễ gì thoát được. Một nhóm địch chạy tháo ra bị anh em d 10 đánh trả, diệt hai tên. Trên các hầm hố đã bị chiếm và một ít bị cối phá sập nên không còn điểm tựa, chỉ còn con đường của Bãi Mìn là con đường lý tưởng của chúng. Cả một lực lượng chúng bị co cụm trên một khu vực hẹp. Có lẽ, chúng biết bãi mìn của chúng nơi đây dày thưa khác nhau, và chính diện vẫn là hướng C9. Tranh thủ thời cơ này, C10 tấn công mạnh yểm trợ cho anh em C9, và anh Thìn nhanh chóng thúc D10 vào chiếm lĩnh khu vực mạng Tây của hào địch. Tôi quảng hai trái MK3 vào hầm địch, buộc chúng phải rút chạy, bất chấp bãi mìn. Theo nhận định, thì nếu chúng cố chống trả chừng 10-15 phút, không bị mất trung tâm, thì chắc chắn ta và địch phải đánh giáp lá cả vì đạn của ta đã hầu như không còn bao nhiêu. Có một anh C9 trong lòng chỉ còn 7 viên AK. Khi tiếp giáp với anh em D10, phải xin hai băng AK. Một lúc sau cũng gặp anh này đang nấp vào phía sau cái thùng phi của địch, đưa đạn lẻ thu được của địch vào băng. Trên hướng D3, ta hy sinh 8 và bị thương hơn 10 người. D10 Bị thương tám do mảnh cối của địch. Trận đánh khép lại với những thắng lợi phải nói là giòn giã. Tâm lý anh em được giải tỏa rất nhiều trước những tổn thất trong thời gian qua. Cũng không ai có thể ngờ rằng, chính tại cứ điểm này, những năm sau, ta phải phất vả, tốn nhiều xương máu của anh em, Sư đoàn 307, Sư đoàn 2, Sư đoàn 315 và những lực lượng trợ chiến khác của quân khu 5. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chàng lính trinh sát sư đoàn 307, người Bình Định, đến đây đã hết. Hẳn nó không khỏi khiến chúng ta bâng khuâng, nuối tiếc, nhưng anh chàng đã ra quân. Chúng ta chào mừng chàng trinh sát lành lặng trở về. Cuộc chiến kéo dài, dù anh chàng hào hoa đã trở về, nhưng những cô gái của anh không còn chờ đợi được nữa. Tôi đủ rằng cuộc sống sau cuộc chiến của anh chắc không mấy xuân sẻ Anh chàng học trò, thích thơ ca, biết ngoại ngữ, nhưng suốt tuổi thanh xuân chỉ lăn lắp trong rừng với những chuyến trinh sát, kể sát bên, hy sinh, đói, rét, bệnh tật cùng đồng đội. Anh sẽ hòa nhập với cộng đồng sau đây. Đó là câu hỏi mà chúng ta cần câu trả lời vì trách nhiệm, không phải chỉ để thỏa chí tò mò. Nhiều khán giả muốn biết Võ Văn Hà hiện sinh sống ở đâu, sau gia quân, cuộc đời anh thế nào. Hẹn với quý vị, chúng ta sẽ có câu chuyện về cá nhân anh như một sự bù đắp về câu chuyện qua 34 tập video clip mà anh đã chia sẻ. Cống hiến. Nó cũng quý báu như chính sự cống hiến âm thầm tuổi thanh xuân, máu và mạng sống của anh và đồng đội nơi chiến trường ca xa xôi. Hồi ký người lính trinh sát sư đoàn 307 có lẽ là cuốn hồi ký rõ nét, cụ thể và sinh động nhất về những trận chiến cụ thể trên chiến trường ca từ lúc bắt đầu ý đồ trận đánh, chuẩn bị chiến trường ra trận và thu dọn chiến trường. Do đặc điểm nhiệm vụ của lính trinh sát mà chúng ta có được nhiều câu trả lời thỏa đáng, đủ để giải tỏa cho nhiều điều mà những người ưa tìm hiểu muốn biết. Cũng qua cuốn hồi ký này, chúng ta đã phần nào hiểu được cuộc sống, chiến đấu của người lính trinh sát, người lính âm thầm nhưng có vai trò quan trọng nếu không nói là quyết định sự thành bại Của một trận chiến Thời gian đã quá lâu Tin rằng trí nhớ của anh Xuất sắc đến đâu Cũng không thể trọn vẹn Tuy vậy Dẫu cho sự thật của cuốn hồi ký này Chỉ đạt được 70% Thì những người chiến sĩ Trong câu chuyện kể Cũng thật sự xứng đáng là những người anh hùng Của một đội quân anh hùng Sinh ra từ một dân tộc anh hùng Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào và hẹn gặp lại